Sau khi rời quân ngũ, Tôi thường xuyên gặp ác mộng Nếu không cũng mất ngủ cả đêm Từ ngày buôn bán đồ cổ ở Bắc Kinh Tập trung tinh thần vào đó Nên mới dần thấy nhẹ nhõm hơn Hệ đặt mình xuống Là ngủ ngay Ngủ chưa đẩy giấc Thì dù sấm nổ bên tai Cũng không nhúc nhích Chẳng biết tôi đã ngủ như thế bao lâu Bỗng có người khẽ lay tôi tỉnh lại Tùy mệt dã rời Nhưng tôi vẫn thấy có chút thấp thỏm bất an Bị đẩy một cái liền tỉnh lại ngay Lúc này tầng mây dày nặng đã dịch chuyển Ánh trăng lạnh Đang tràn xuống đây Người vừa đánh thức tôi là Sơ Ly Dương Thấy tôi mở mắt Cô lập tức đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu đừng nói to Tôi nhìn xung quanh Tuyển béo vẫn đang nằm ngủ trong túi ngủ say như chết trên người tôi, chẳng biết từ lúc nào đã được choàng một chiếc chăn mỏng. Vừa ngủ say tỉnh lại, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Nhưng tôi lập tức hiểu ra ngày rằng có vấn đề. Sờ lấy giường một tay lăm lăm khẩu súng 64, tay kia chỉ vào hai cây phu thê rồi lại chỉ vào tai, nhắc tôi hãy lắng nghe tiếng động ở chỗ đám cây ấy. Tôi lập tức ngồi thẳng lên, giường tài lắng nghe, tùy tôi không có công phu thuận phong nhĩ thính như loài chó canh đêm giống tiền bối gà cô, nhưng trong rừng sâu cực kỳ yên tĩnh, khoảng cách lại gần, nên nghe thấy rất rõ ràng những tiếng gõ nhẹ nhẹ lúc mau lúc thừa phát ra từ đó. âm thanh không lớn, nhưng giữa đêm khuya khuyết toát lên một vẻ kỳ quái khó tả, không có tiết tấu gì hết. Là thứ gì phát ra vậy Chắc chắn không phải là chim gõ kiến. những âm thanh chuyển ra từ bên trong thân cây Lẽ nào trong ấy có thứ gì đó Nghĩ đến đây tôi không tránh khỏi có phần căng thẳng Tương truyền rằng xung quanh mộ hiến vương có bồi lăng Và hố chôn người tuẫn táng Lại còn cả những tượng người ươm trùng dẫn chèo lộn ngược lùng lẳng kia nữa Có trời mới biết trong rừng già này Còn có những của nợ tả dị gì nữa Tôi không dám hò hè Từ từ kéo quy lát chiếc kiếm uy về phía sau Rồi đeo túi sách lên người Trong cái túi này có móng lửa đen kỵ tà chấn sát Có thừng chói thây, có gạo nếp Dù gặp tình huống gì Có mấy thư này cũng có thể giao đấu một trận Những tiếng gõ chầm độc ấy lại vang lên lần nữa, nghe giống như tiếng nước giỏ giọt, lại giống như tiếng móng tay gõ vào tấm tồn. Lúc khoàn lúc nhặt, tôi nhìn vào chỗ phát ra âm thanh, nhưng cành lá che phủ kín mít nên không nhìn thấy gì hết. Ánh trăng lấp ló chập chờn, xem giữa lá cành, càng làm cho phía trên ấy đượm phần ma mị uy hiếp người ta. Sở Lê Dương ghé tay tôi thì thầm Vừa nãy anh ngủ tiếp đi Tôi tính tâm lại Nên mới nghe thấy tiếng động này Hình như trong thân cây có người Tôi khẽ hỏi Người á Sao cô lại khẳng định không phải là động vật Sở Lê Dương nói Âm thanh nhỏ quái gì Lại không có quy luật gì Thoạt đầu tôi cũng nghĩ Là do động vật phát ra Nhưng mới rồi lắng nghe thật kỹ Nhận ra trong đó Có một đoạn tín hiệu mau sơ Nhưng tín hiệu này Chỉ xuất hiện một lượt Sau đó lại trở nên bất quy tắc Có lẽ vì âm thanh tương đối nhỏ Nên rất có thể Tôi bị xót mất một phần Tôi như người đi giữa đám sương bổ Nhưng cảm giác bất an trong lòng Lại càng dâng lên mãnh liệt Tôi nói nhỏ với Sơ Lê Dương Tín hiệu Tức là mã điện báo quốc tế Chỉ có hai tín hiệu ngắn và dài ấy à Cô đã nghe được điều gì thế Sơ Lê Dương nói Ba ngắn ba dài Ba ngắn Dịch ra được tín hiệu cầu cứu Thông dụng trên khắp toàn cầu S.O.S Tôi nói với sở lầy dường Cô đừng tự hổ dọa mình nữa đi Mã mau sơ Được dùng rộng rãi nhất thế giới thật Nhưng dù sao Nó vẫn là điện báo thay thế Những chữ tiếng Anh Ở chốn rừng rú này Ngoài lão mù Và đồng bọn đã đến đây ra Vào những năm dân quốc Thì chỉ có mấy người thợ khai thác đá mò vào Cũng chỉ vì tò mò Mà đi qua sơn động vào rừng Nhìn ngó rồi quay về Dân địa phương thì rất mê tín Không dám vào rừng sau núi Già Long Vì họ sợ gặp phải ma Ma Nói đến chữ cuối cùng Tôi cũng cảm thấy không được tốt lành lắm Vội nhổ nước bọt Lòng thầm nhậm niệm. Bạch vô cấm kỵ Bạch vô cấm kỵ Sư Lý Dường xua xua tay Bảo tôi đừng nói nữa Để nghe lại thật kỹ Âm thanh ấy lại vọng ra từ trong thân cây Lần này Thì nghe rất nét Tiếng dài tiếng ngắn Đúng là ba ngắn một dài Và ba ngắn Tiếng ngắn gấp gấp Tiếng dài nặng nề Sợi Dương lục túi lấy đèn pin mắt sói ra Nói Tôi leo lên xem sao Tôi kéo ngay cô nàng lại Nói Không được Cô nhìn xem Ánh trăng đang có sắc đỏ Sương mù mỗi lúc một lòng đậm Trong cây kia chắc chắn là con người chết. Âm thanh đó chính là tín hiệu ma trong truyền thuyết đấy. sẽ lời dường hỏi. Tín hiệu ma là gì? Sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ? Tôi mới trả lời cô nàng rằng. Chắc cô không biết Trong bộ đội vẫn hay kháo nhau rằng Có một số đơn vị đóng quân Ở miền núi vùng biên Điện đài thường nhận được những tín hiệu khó hiểu Những tín hiệu ấy Chấp chới, ngắt quãng Lúc thì cầu cứu Lúc thì cảnh báo Toàn là những nội dung hết sức kỳ quặc Bộ đội nhận được những làn sóng điện ấy Cho rằng có người gặp nạn Đang cầu cứu Đa phần sẽ cử người đến địa điểm Phát ra tín hiệu để tìm kiếm Nhưng hễ đi là không về nữa Cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy Cả những tín hiệu quái quỷ ấy Cũng im bặt không thấy gì nữa Cho nên mới gọi là Tín hiệu mà trong truyền thuyết Sở lời dường đã hội mũ bảo hiểm leo núi lên đầu Cô nói với tôi Những chuyện đồn đại hão huyền vô căn cứ ấy Chính xác sao được Nơi này đã làm trong phạm vi của khu mộ hiến vương Cho nên, bất cứ hiện tượng dị thường nào cũng đều có khả năng liên quan đến mộ hiến vương. Chúng ta phải tra cho rõ ngọn ngành sự việc. Và lại, lỡ mà có người bị kẹt trong đó đang cầu cứu thật, thì chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được. Nói rồi, Sơ Lê Dương dùng cái cuốc chim, chuyên dùng leo núi ngoắc trên cành cây to chắc, mượn sức trèo lên, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ vài lần đu đã lên đến lưng chừng cây Hai cây đa phu tê xoắn vào nhau Cao đến hai chục mét tán lá xòe rộng đến hơn trăm mét Chè kín cả ánh trăng Thêm nữa cành lá quá chi chít rậm rạp Đứng dưới gốc cây dùng đèn pin mắt sói chiếu lên Chỉ nhìn thấy được chục mét là cùng Đèn phà của chúng tôi đã bị phá hủy Cành chiếu sáng hữu hiệu nhất lúc này Là giở súng bắn pháo hiệu ra bắn một quả Nhưng còn chưa vào đến trùng cốc Dọc đường lại không có tiếp tế Cho nên không thể sử dụng xả láng ở đây được Thấy sờ lây dường leo mỗi lúc một cao Tôi rất lo cho sự an toàn của cô Bèn vội đánh thức tuyển béo đang giúp ngủ trong túi Bảo đứng dưới cây tiếp ứng Rồi đội mũ bảo hiểm leo núi Bật ngọn đèn gắn trên mũ Bám các nhánh cành và trèo lên theo Tuyển béo vừa thức dậy Chưa hiểu rõ sự tình ra sao tay giường kiếm uy đứng dưới Luôn miệng hỏi tôi xem là có chuyện gì Tôi mới trèo được khoảng một phần ba Nhìn xuống thấy tuyển béo cứ ngơ ngơ ngắc ngác Cầm súng đi đi lại lại bèn dừng lại Cầm cái cuốc chim leo núi gạt cành lá ra Cuối xuống nói Cậu đừng trĩa súng lên Coi chừng bị cướp cò Thì tôi đi trời Hình như bên trong cái cây này có cái gì đó Chúng tôi trèo lên xem xem Rốt cuộc là thế nào Cậu cứ đứng ở dưới cành giới Chớ có chủ quan Lúc này Sơ Lê Dương đã trèo lên cành rất cao Bỗng kêu lên Có một mảnh thân máy bay mắc kẹt trên này Hình như là máy bay của không quân Mỹ Nghe thế thế tôi vội huy động cả tay lẫn trần Lần theo ánh đèn trên mũ Sơ Lê Dương mà trèo lên thấy cô đang đứng giữa tán cây, tay sờ vào một vật thẫm màu, tôi còn cách xa nên không nhìn rõ nó là thực vật hay là xác máy bay. khi trèo đến bên cạnh sơ ly giường, tôi mới nhìn rõ dưới ánh trăng bằng bạc êm dịu như sương, có một đoạn khoang máy bay rất lớn cắm xiên vào giữa hai thân cây đa, cành và đuôi máy bay không rõ đã đi đâu, thân bị thủng vài chỗ khá to, bên trong lỗ thủng Nhét đầy các thứ gì đó Không thể nhìn rõ Cánh cửa của khoang máy bay đã bị bật ra Méo mó biến dạng Có rất nhiều chỗ hàn dỉ loang lộ Bám đầy rêu xanh và dây leo Hầu như Đã trở thành một phần của cây Bị gắn liền với cành lá Chiếc máy bay bị kẹt cứng giữa Các cành cây Tôi ngoài nhìn về phía ngọn núi Giả Long cao vút vươn xa ở đầu kia Thầm nhộm Có lẽ chiếc máy bay này đã đâm phải núi Gãy thành mấy đoạn Phần khoang vừa khéo rơi đúng tán cây đa Sùng lực lớn như vậy Quanh đây chắc cũng chỉ có hai cây đa phu thê Cao to hiếm thế này chịu đựng nổi Sơn Lê Dương chỉ cho tôi đám thực vật màu lục che phủ thân máy bay Mà cô vừa dùng dao lính rủ nạo đi Trên đó rành rành hiện ra một chuỗi ký tự C5X gạch R1 X, x x gạch x x 2 x là chữ cái đã bị mờ không nhận ra. Tôi không hiểu các quy tắc trong không quân mỹ. bèn hỏi sơ lê dương là máy bay ném bom của không quân mỹ hay là đội phi hổ chi viện cho trung quốc thời kháng nhật. sơ lê dương nói tôi chưa phát hiện thấy biểu tượng của đội phi hổ trên mảnh thân này chắc là phần còn lại của một máy bay vận tải kiểu c của không quân Mỹ có khả năng nó cất cánh từ căn cứ Cần Cútta ở Ấn Độ trong Thế chiến thứ 2 chở vật tư cho quân Viễn chinh Trung Quốc đang chiến đấu ở Myanmar nếu là đội phi hổ chi viện cho chiến khu Trung Quốc thì phải có biểu tượng rất rõ ràng. Tôi gật đầu. Chỗ này cách Myanmar không xa. Tôi xem bản tin thời sự, thấy bảo rằng vùng đại hiệp cốc của nộ giang Và núi Cao Lễ Cống Ở rất gần nơi này Đã lần lượt phát hiện ra được Vài chục sắc máy bay vận tải của không quân Mỹ Trong 3 năm Từ 1942 đến 1945 Trên đường bay Trung Quốc Biên Mà Và sau đó là đường bay Đà Phong Quân đội Mỹ đã bị rơi không dưới 6-700 máy bay Vận tải xuống lãnh thổ Tây Nam Trung Quốc Thật không ngờ Ở đây cũng có một chiếc Tuyển béo đợi rước gốc cây thấy sốt ruột, ngoạc miệng gọi to. "Hồ bát nhất, hai người đứng trên cây, bàn chuyện móc nối làm ăn gì vậy, lại còn bắt tôi đứng đây can gác nữa hả? Trên cậu, rốt cuộc là có cái gì thế?" Tôi tiện tay bẻ một cành cây ném xuống chỗ Tuyển béo. "Ông lẻo nhều cái gì thế? Chúng tôi tìm thấy một cái xác máy bay vận tải của Mỹ trên này. Chúng tôi xem xét" Cho rõ đã Rồi sẽ xuống Tôi mới chợt nhớ đến chuyện lúc nãy Có tiếng gõ tín hiệu cấp cứu phát trong thân cây Đưa mắt nhìn mảnh vỡ của chiếc máy bay vận tải đụng nát ra thế này Sao có thể còn ai sống sót Tín hiệu kia rốt cuộc là thế nào Chẳng lẽ âm hồn của tổ lái chưa tan Vẫn không ngừng cầu cứu Tẳng bay trên cao bỗng che khuất mặt trăng Trên cây lập tức tối sầm Tôi nín thở Vậy tay ra hiệu cho sơ lây Dương Cùng áp tay vào thân máy bay Nghe xem Bên trong có tín hiệu mau sơ Kỳ dị ấy không Điều này chẳng khó gì Tôi vừa áp tay vào khoang máy bay Liền nghe thấy bên trong vang lên 3 tiếng Âm thanh vang lên hết sức bất ngờ Tôi giật bắn mình kinh hãi Nếu không phải là tay trái Đang nắm cái cuốc chim đu vào cành cây thì có lẽ tôi đã ngã lộn phọc xuống dưới rồi. Tôi và Sơ lê Dường từ đầu chí cuối đều không dám gây ra một tiếng động nào đáng kể. Ngoài mấy câu tôi quát tiền béo đứng bên dưới, hai chúng tôi chỉ khẽ thì thầm. Từ lúc trèo lên cây, chúng tôi không nghe thấy cái thứ tín hiệu ma kì nữa. Giờ bỗng nghe có âm thanh vang lên trong thân máy bay. Vì khoảng cách quá gần, âm thanh rõ mồn một, làm sao có thể không hoảng hồn cho được. tôi và sơ lê dương đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt cô nàng hết sức nghi hoặc. quái đản thật, chẳng lẽ bên trong có cái gì đó thật? vừa nãy tôi thấy trên nóc khoang máy bay có một chỗ bị vỡ, chúng ta thử nạy ra xem bên trong thế nào. sơ lê dương không còn sợ, tôi đường nhiên cũng không thể tỏ ra sợ dệt, bèn gật đầu tán thành. được. Nếu trong đó còn xác phi công Mỹ Thì chúng ta sẽ tìm cách trôn tạm họ ở đây Rồi đem giấy tờ của họ về Tiếp đó là thông báo cho lãnh sự quán Mỹ Đến mà lấy hài cốt Người Mỹ không câu nệ cái kiểu Thanh sơn xứ xứ Mai trung cốc Chắc chắn là sẽ phủ quốc kỳ Lên tự thi mà đưa về quê hương Sư Lý Dương nói Tôi cũng nghĩ như anh Chúng ta hành động thôi Nếu chẳng may trong khoảng có Có cái gì đó thì dùng móng nửa đen của mô kim hiệu úy mà đối phó Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh cười rằng hey, Dù có cái gì thì chúng ta cũng không sợ Đây là máy bay vận tải quân dụng Chưa biết chừng bên trong lại có vật tư quân dụng gì đó Tốt nhất là có thuốc nổ Đổ cái đấu hiến vương này không chừng sẽ cần dùng đến đấy Tôi chọn một chạc cây có thể đặt chân Lại đóng một cái chốt cố định vào khe nứt trên thần cây Lấy dây thừng leo núi buộc chặt người vào đó Rồi cầm cuốc chìm nạy cái mảnh kim loại méo mó biến dạng trên nóc thần máy bay Sư Lê Dương ở bên cạnh dùng dao lính rủ Cắt dây leo bám bò trên bề mặt của màng sắt Hỗ trợ tôi nạy mảnh kim loại già Vì đã bỏ hoang hơn 40 năm máy bay, bay lại bị hủy hoại tương đối nghiêm trọng Bị cây đà lâu năm Phát triển chèn ép Nên tôi chỉ bật được một nửa mảnh kim loại Nửa kia chết cứng ở đó Đứng trên cây trời vời Rất khó vận hết sức lực Cho nên không thể làm gì hơn nữa Tôi nhỏe người trên lỗ thủng Định nhìn xem bên trong rốt cuộc là vật gì Đang không ngừng phát tín hiệu Sergei Dương đứng sau Tay cầm khẩu 64 Và chiếc móng lửa đen yểm trợ Bàn đêm trong rừng Đèn chiến thuật gắn trên vũ hiệu quả hơn nhiều So với lúc trong hàng động tối om Không nhìn thấy nằm ngón tay Dùng để quan sát tình hình Trong khoang máy bay lúc này Là cũng đủ rồi Tìm tôi chưa muốn nhảy lên Đến tận cổ họng Từ từ ghé đầu vào Lúc này trong rừng yên tĩnh là thường Tiếng từng từng từng Trong khoang máy bay vang lên Từng tiếng Từng tiếng một Mỗi tiếng đều khiếm tin tôi Thót lên cào một chút Ánh đèn trên đầu Chiếu vào trong khoang tối đen như mực Nhìn thấy trước hết Là chiếc mũ phi công Hình như sát người phi công Vừa khéo treo đúng ở chỗ tôi vừa Nạy tấm kim loại ra Người ấy đang cúi đầu Rất có thể đã bị gãy cổ khi rơi máy bay Đầu gục xuống trước ngực Thân máy bay biến dạng tương đối nghiêm trọng Cái hốc này khá hẹp nên tôi chưa thể nhìn thấy tình trạng của thi thể bên dưới cái mũ Nhưng có thể khẳng định rằng góc gập giữa đầu và thân như thế này không thể là tư thế của người còn sống Tôi thỏ tay định nhấc cái mũ phi cầm lên Không ngờ cái mũ đang gục xuống ấy bỗng động đậy mấy lần Hình như nó muốn vận sức để ngẩn lên Mỗi lần động đậy lại phát ra âm thanh như gõ và tấm sắt Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi Thầm kêu lên một tiếng Khốn nạn thân tôi Phèn này chắc chắn là gặp phải cương thi rồi Hồi nhỏ tôi sợ nhất Là nghe chuyện cương thi Nằm trong quan tài gõ nắp quan lọc cọc Hôm nay gặp hàng thật rồi Chẳng rõ cái móng lửa đen của mô kim hiệu ý từ xưa Dùng để khắc chế cường thi Có được việc không nữa Tôi đâm liều Một tay cầm cuốc chim nhấc cái mũ phi công nứt vỡ ấy lên Tay kia cầm móng lửa đen dối vào Dừng phía dưới chiếc mũ Bỗng phóng ra một luồng sáng vàng cực mạnh Mời các bạn nghe tiếp chương mười máy đánh chữ phía dưới chiếc mũ xuất hiện một đôi mắt khổng lồ màu vàng kim phóng ra hai luồng kim quang sắc lạnh dường như còn trói hơn cả ánh đèn gắn trên mũ leo núi của chúng tôi ánh mắt như tia lửa điện phóng thẳng vào mắt tôi tôi thầm kinh hãi trong lòng đôi mắt này thật khiến người ta ba hồn bay tít mây sành bảy vía lăn nhào xuống đất Có điều chắc chắn Không phải là cương thi phi công Mỹ Trong khoảnh khắc này Thời gian dường như bỗng trôi chậm lại Ánh đèn trong đêm nhấp nháy chậm trần Tùy chưa thể nhìn rõ rốt cuộc Là mắt của sinh vật gì Nhưng tôi cũng nhận ra rằng Đây là một con mãnh cầm To lớn hiếm thấy Cái mỏ khoằm khoằm như bóc câu của nó Đang ngậm một nửa con thằn lằn mậu lục Dưới chân nó Hắn còn một nửa đầy máu me. Giật có thể, nó đã vào đây qua một lỗ thùng ở phía bên kia khoang máy bay, nấp trong này hưởng thụ đại tiệc, không ngờ lại bị chúng tôi quấy nhiễu. Có lẽ tín hiệu kỳ quái kia là do lõi mộ con thần rắn này phát ra. Tôi chưa kịp định thần nhìn cho kỹ thì chủ của đôi mắt màu vàng ấy từ trong khoang máy bay lao vọt lên, tốc thẳng vào mặt tôi. Sư Lê Dương đứng bên Tuy chưa nhìn rõ sự thể là thế nào Bỗng thấy một vật màu đen Từ bên trong sọc ra Vội đẩy mạnh tôi một cái Lúc này tôi cũng có phản ứng Mượn lực cú đẩy người giật về phía sau Nào ngờ Không để ý phía dưới nên hụt chân Rời thẳng xuống Bị sợi dây bảo hiểm buộc từ trước Treo lờ lờn bên thân cây Một vật như tấm vải rộng màu nâu Với hai luồng kim quang ở giữa Tạt trên đầu chúng tôi như một cơn gió Con chim khổng lồ ấy Vô hụt một phát Liền giang đôi cánh bay mất hút vào màn đêm Thấy con chim khổng lồ ấy bay đi rồi Tôi mới hoàn hồn Ngoặc chiếc cuốc chim vào dây leo Quấn trên cây đa cổ thụ, Trèo trở lại lên tán cây Sự lấy dương đưa tay kéo tôi lên nói Chúa phù hộ May mà anh không sao cả Anh có nhìn rõ nó là con chim gì không To lớn như vậy Đúng là hiếm thấy thật đấy Tôi trèo lên tán cây Thở hắt ra một tiếng Nói với sơ Lê Dương Không nhìn rõ Chỉ thấy đôi mắt khá giống chim cú đại bàng Ở trong rừng này Đêm đêm rồi Mà vẫn còn hoạt động Cũng chỉ có cú đại bàng là lợi hại nhất Có mỏ nhọn vứt sắc Ở miền đông bắc tôi đã nhìn thấy Chụp xuống một cái Là quắp được một mảng thịt to tướng trên mình cấu đen Tôi mà bị nó mổ trúng Thì đã đỏ ngực bình quàng rồi Sơ Lê Dường nói Thì ra là loài cú mèo khổng lồ Chúng vốn ưa làm tổ trên vách núi treo leo Sao lại giúp vào cái khoang máy bay này nhỉ Anh chắc chắn không bị thương gì chứ Tôi nói Thật là không bị làm sao cả Cả sợi tóc nó cũng chưa đụng đến Có thể là phía sau khoang máy bay Còn có một khe hốc lớn mà chúng ta chưa nhìn thấy Con cú đại bàng đã chui qua đó Vào bắt thần lằn ăn Chuột, thỏ, nhím, rắn Chúng ăn tức tần tật Mỗi đêm chúng phải đánh chén vài chục con với đủ Tiếng gõ chúng ta nghe thấy Là con cú này mộ thành lằn phát ra Cô lại cứ ra vẻ thông minh Phức tạp hóa một vấn đề đơn giản Nói là mật mã mau sơ gì gì đó Làm cho chúng tôi bị một phèn hú vía không cần thiết Sơ Lê Dương nói Nhưng lúc đó quả thật là giống tín hiệu mật mã điện báo Thôi ok coi như tôi nhầm Anh cũng đừng có mà được nước lớn tới nữa Đợi tôi vào trong khoang máy bay xem có thứ gì không Tôi biết với tính cách của Sơ Lê Dương Đã gặp xác máy bay của không quân Mỹ ở đây rồi Thì nhất định phải xem xét cẩn khẽ Mài táng ổn thỏa hai cốt của phi công gặp nạn Rồi mở cuốn kinh thánh ra Đọc một chập rồi mới yên Còn muốn cũng không thể cản nổi cô nàng Chuyện này thì tôi cũng giữ thái độ tích cực Dù sao thì Trong đại chiến thế giới thứ hai Đám Mỹ này cũng sang giúp chúng tôi kháng nhận Đành rằng về mặt chiến lược người Mỹ Cũng vì lợi ích của họ Nhưng nói gì thì nói Vẫn coi như đã hy sinh ở đất Trung Quốc chôn cất thi thể của họ ở đây Trở về thông báo với chính phủ họ Làm như thế Cũng là lẽ đương nhiên Tuyển béo đứng dưới Thế trên cây lao sao dối mù Không nén nổi tò mò Lại ngoác họng ra hỏi lớn Hai người có tìm thấy gì đáng tiền không Có cần tôi lên hỗ trợ không Nói rồi cậu ta chẳng đợi chúng tôi trả lời Sắn luôn tay áo Đeo súng sau lưng trèo lên Tôi lấy làm lạ hỏi Mẹ kiếp Cậu mắc chứng sợ độ cao kia mà Sao bỗng nhiên lại dám trèo lên cây Hay là dây thần kinh bị chập rồi Tuyển béo đáp chứng tật cái đít cậu ấy Đêm tối mù mịt thế này Nào có thấy được cao thấp ra sao Với cả đi khui đồ tây đánh rơi Vắng tồi chào được Máy bay ấy ở chỗ nào thế Tôi nói với cậu ta Nên cẩn thận thì hơn Chân tay lóng ngóng như con gấu chó Cây cao thế này Đâu phải là chuyện đùa Lấy dây bảo hiểm buộc cho chắc đi đã Mà cậu đứng xa tôi ra một chút Cậu nặng như vậy Dễ chừng làm gãy cả chặt cây mất Vừa nãy tôi đã suýt rơi xuống rồi đấy Dặn dò tuyển béo xong Tôi ngoảnh sang nhìn Thấy sơ Lê dương đã trèo lên Phía trên lỗ hỏng khoang mấy bay Sắp sửa chùi xuống Tôi vội sang phía đó định vào thay Nhưng lại nhận ra cái hốc ấy thật hẹp Chỉ có cô nàng Mới miễn cưỡng chui lọt vào được Để chui vào được khoang máy bay Sợi dương phải gỡ bỏ túi đeo Và các vật dụng không cần thiết khác Kể cả chiếc ô kim cang Luôn mang theo mình Như hình với bóng cũng đưa tôi cầm hộ Sau đó chiếu đèn pin bắt sói cẩn thận soi vào chỗ sâu trong khoang máy bay Xác định rõ không có con vật nào khác Rồi chống hai tay vào miệng lỗ hổng Thả người tụt xuống Tôi với tuyển béo ở bên ngoài canh phòng Tôi hỏi cô nàng Bên trong có xác người Mỹ không? Có thì cô lấy thần buộc vào Chúng tôi kéo lên Sư Lê Dương ở trong đó trả lời Không có Đầu máy bay bị đâm nát Trong buồn lại không có thi thể Chỉ thấy hai cái mũ phi công Chắc họ đã kịp nhảy dù trước khi máy bay rơi Tôi nói với Sư Lê Dương Nếu không có thì cô lên ngay đi Tôi thấy hai cái cây giả cỗi này Cứ rung rung Chỉ e không kham nổi ngần này trọng lượng Có thể gãy bất tình lệnh mất Xe lệ dường không trả lời ngay Chỉ thấy cô nàng bấy tung đống đổ bên trong Một lúc lầu sau mới nói Tôi nghĩ mấy cái hòm ở đây Chắc chắn là đựng vũ khí đạn dược Để xem xem Còn dùng được không Chúng ta may mắn lắm Có một số vẫn còn nguyên vẹn Không ngờ Hơn 40 năm Tôi và Tuyền Béo nghe nói Trong đó có vũ khí Đều rất phấn chấn Chưa vào đến trùng cốc Mà đã chạm chán bao nhiêu là mãnh thú Chỉ hận một điều rằng Trước khi vào núi Không kiếm được vũ khí lợi hại Thể loại súng hơi bắn đạn bi sắt kia Ở trong rừng này Đúng là chẳng làm nổi trò trống gì Cái thứ súng ống không thể bắn liền một hơi Khiến người ta sốt ruột muốn chết Trang bị của Mỹ trong xác máy bay vận tải này Dù toàn là kiểu cũ Thì vẫn còn hơn súng bắn chim cả trăm lần Tôi đang định hỏi trong đó có súng gì Bỗng cảm thấy phía sau lưng Có gì đó không ổn Cả khu rừng này Từ trên xuống dưới nãy giờ Chưa từng thấy có gió Lúc này lại chợt có gió lạnh lướt qua Cơn gió nhẹ như không Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn